Chuyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube, chương 121. Tinh ta có thịt ăn. Bé mạc quan quán chi hết sức nghiêm tốt, tiếng tục nổi. Quán chi, quán chi la lịch nhan huynh, quả mất thần bí, đã thấy qua trường sinh dẫn, ý đồ của dịp cô nương càng không rõ ràng. Chỉ dựa vào lời nói mộn phía của ngươi, nói cha mẹ ngươi, và mẹ của dịp cô nương có quan hệ sâu xa, thì không cách nào làm cho người ta tin được. Thì ra, các ngươi điều tra tá. quan hoán chi miếm môi, không nói lời nào, tỏ vẻ cam chịu. nghe những y cười kẹt. Còn gì nữa không? Bùa Long Tuấn uống một bắp trà, dừng lại một chút, nói. Sáng nay, chúng ta bắt được con bồ câu đưa tin. Một con bồ câu, gần đây thường xuyên lui tới đưa tình. Chỉ chốc lát sau, có một gia đình đem lên con bồ câu đưa tình tới. Chim bồ câu bị trói hai chân, ông còn cách nào cử động, cứ như vậy đặng ở trên bàn. dĩ Nhi nhìn bên cạnh dị Nhi biến con bồ câu này, nàng mới khen ngợi hình tâm trên chân nó rất hấp dẫn. Lòng của nàng hiện tại giống như con chim bồ câu này đang nhễ nhụa. Trên chân chim bồ câu này có tờ giấy. Quang hóa chi đem tờ giấy ném cho Nhân Nhậm Y nói. Phía trên viết là, tấm ngày đem dịp ninh cẩm giải quyết. Các ngươi làm sao lại không bỏ qua cho tỷ tỷ? Dịp ninh đoàn kích động nói. Nhân Nhậm Y nhìn tờ giấy cười, có chút bất đắc dĩ Dịp ninh cẩm nghe mà ngẩn hơ, giải quyết nàng, giải quyết như thế nào, còn giếng cái gì? Nhưng nếu như là giết, Nhân Nhậm Y có thật nhiều cơ hội, nhưng là tại sao không ra tay? Diệp Liên Cẩm nhìn nhan Nhậm Y, đúng lúc nhìn thấy hắn nợ nụ cười. ánh mắt dần nhau, Diệp Liên Cẩm cuối đầu. Trong mắt Nhân Nhậm Y, các bạn không nhìn ra cái gì thuộc dạ, ngược lại là vui mừng. Cho nên bất dù không có tính kết xác thật, nhưng mà bọn ta lại không thể không hoài nghi Nhân Huynh. Không biết Nhân Huynh có gì muốn giải thích không? Hoàng quán chi hỏi. Nhân Nhậm Y đứng lên, nhìn hắn một chút nổi. Các ngươi cũng đã bắt đầu hoài nghi ta rồi, giải thích cũng không có tác dụng, ta lừa giải thích, hoàn quán chi cuối đầu, nhân huynh không cần hành động theo cảm tính. Đúng vậy à, nhân huynh, bùi lâu tướng nổi, nhưng những y cười cười nói. không sao, trong lòng các ngươi đã bắt đầu hoài nghi, ngay đó để lại dấu vết, cũng có quan hệ đến ta, đến giờ không có gì để nói nữa rồi, trong giọng nổi có chút trầm biếm. Diệp Liên Cẩm biết hắn chăm biếm, quan quán chi và trịch tình, tình bằng hữu của ba người. Không biết tại sao, trong lòng Dịp Liên Cẩm từ từ tin tưởng nhà nhiễm y. Nàng cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi. Từ dưới kia, có lại chính là bảo nhân nhiễm y giết nàng. thiên hạ, không có bữa tiệc nào không tàn. Nếu đã như vậy, ta ở lại. nàng. Dịch bên đoạn kéo tay Dịch Ân cầm nói: người bị hình nghi, tại sao lại đi, tại sao còn mang theo tỷ tỷ ta?" Nàng nhìn y nhìn Dịch bên cẩm nói: "Tỷ ta này." với miệng nở một cười như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Thì ra buổi tối hôm đó đang bị kinh diễm mà rung động, có lẽ bắt đầu từ khi đó bọn họ đã ràng buộc lẫn nhau. Có thịt ăn không? Diệp Linh Cẩm ngơ ngác hỏi, đông nàng nhấn thời bị kích động. Nhàng nhiễm y cười, cả phòng ánh cũng sáng lên. Dĩ nhiên! Hắn đưa tay, Diệp Linh Cẩm đứng lên, nói với Diệp Linh Đoạn. Đoạn nhi, ta tin mẹ kế. Tỷ tỷ, Nàng quay đầu nhìn nha nhiễm y nói. Người biết họ tỷ tỷ ta ngốc, tại sao lại nói như vậy? Diệp Linh Đoạn không buông tay, điếu chặn tay Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm nhìn nhàng nhiễm y, nhớ hắn đã từng nói. Tình thẳng có thịt ăn. Nhân huynh, nhất định phải mang dịp cô nương đi sao? Bồi lâu tấn hỏi. Nhân nhị y công công môi, hỏi chút điều lĩnh. Ta muốn đi, ai cũng không giữ được. nha nhiễm y, thả ngốc tử đi thôi. Ngươi cũng đừng đi nha. Định tên khuyên nhũ. Nhân nhiễm y không nói gì, dịp đen khẩm chỉ cảm thấy một bóng người màu tím đến gần. Sau đó, đánh vận trước mắt lai động, đã lúc nàng phản ứng kịp. Thì đã cùng nhanh những y đứng ở trong sân. Những người khác lập thức đuổi theo. Tiếp tí, tỷ tỷ. Nhìn vẻ mặt nóng nảy của dịp linh đoạn, dịp linh cẩm có chút đau lòng. Có một số việc, nó làm tỷ tỷ như nàng phải gánh thôi. Nàng sẽ từng đựng chân tướng. Đoạn nhi, đừng khóc. Dịp linh cẩm nhìn dịp linh đoạn cười cười. Người, ta mang đi, các vị, sau này gặp lại. Nói xong, nhanh những y ôm dịp linh cẩm nhảy ra khỏi vùi trạch. Dịp liên cẩm cảm thấy trời đất quay cuồng, không phải làm gì khác hơn là ôm chặt nha nhỉm y. Bọn họ đi mãi cho đến ngoại ô mới dừng lại. Cảm giác bàn chân chạm đất rồi còn có chút chóng mặn. Dịp liên cẩm thở dài, phục hồi lại tinh thần đã thấy nha nhỉm y nở nụ cười nhìn mình. Dịp liên cẩm có chút đỏ mặt, tâm tâm tình nguyện bị ta gạn ra ngoài như vậy. Dịp liên cẩm nghiêng đầu, thật ra thì sẽ là súng độc nhất thời. Nếu nhan y thật muốn hại nàng, nàng cũng không có biện pháp. Thật sự có người bảo người giết ta. Diệp Linh Cẩm vẫn không nhịn được hỏi. Nhan nhẫn y cười, có lại tông cho Diệp Linh Cẩm một chút nổi. Đây chẳng qua là thư nhà, ngươi tin không? Thư nhà, ý nó là phải giải quyết nàng. Nếu như nàng không đoán sai, nhan nhẫn y làm ra nhắn vẻ chính là ngươi nghĩ như vậy. Diệp Linh Cẩm đỏ mặt. Nhà nhiễm y hồn dịp linh cẩm một cái, đôi má trắng nọn đỏ lên. diệp linh cẩm trừng mắt nhìn hắn, bên này hắn cũng là quả tự nhiên đi. Ta rất cao hứng. Nhà những y ôm dịp linh cẩm nổi. Nếu đã lựa chọn tin tưởng hắn, diệp linh cẩm đã trút bỏ hoài nghi và lo lắng trong lòng. Có một số việc, nếu hắn muốn nói, hắn sẽ nói thôi. Chúng ta bây giờ làm thế nào? diệp linh cẩm hỏi. Toàn bộ nghe theo nương tự người, trong giọng nói cũng nghe những y mang theo ý cười. Diệp Liên Cẩm đấm đấm vào lòng ngực hắn, đã bị nha nhẫn y nắm lấy bàn tay. Chúng ta đã sớm là vợ chồng không phải sao? Diệp Liên Cẩm nhớ lại lúc trước, bọn họ vẫn giả trang thành vợ chồng, để che giấu tay mắt mọi người, nói. Chỉ là vợ chồng giả thôi, còn không phải là thật. Người muốn vợ chồng thật, hát xem nơi này cỏ xanh như đẹp. Cộng với trời trong nắng ấm thế là nơi tốt, Công bàn chúng ta làm vợ chồng thật nhé. nhanh nghi cúi đầu, rồi vào trong cổ nàng, Diệp nên cảm cảm thấy có rất nhột. Nghe xong lời của hắn lại không thèm trên đua hơn thua, mặt cổ nàng càng thêm đỏ. "Cứ nói cái gì đâu? Hiện tại hơi này quả thật đã lộ ra sớm chính rồi." Chương 122 Tinh đồn thất thiệt Nhân nhĩ y cười khẽ, dịp liên cẩm cảm thấy rất lúc túng. Tuy rằng nơi này là vùng ngoại ô, không có người nào. Nhưng mà ngộ nhỡ có người đến, nhìn thấy bọn hắn buông thả như một đôi cậu nam nữ thì làm thế nào? Nhân nhĩ y không cần sĩ diện, như nàng thì cần đấy. Thật ra thì dịp liên cẩm muốn cùng nhân nhĩ y quy ẩn giang hồ, trải qua cuộc sống bình yên thanh đạp. Nhưng nàng lại nghĩ tới, còn rất nhiều người vô tội và chết quan đành phải thôi. Chúng ta, chúng ta đi chơi hai ngày, sau đó sẽ điều tra chuyện này, tìm ra được manh mối, đoạn nhi cũng an tâm. Nhân nhiễm y ngẩng đầu lên, đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói, được. Thật ra, nàng cảm thấy tâm tình của hắn bây giờ không tốt lắm, bởi vì quan quán chi và địch tin hoài nghi hắn. quan quán chi và địch tin bờ họ. Diệp Linh Cẩm muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì. Nha nhiệm y miệng cười, con gió thổi lớn nhẹ qua tóc hắn. Ta hiểu ta không trách bọn họ. Thật ra, Diệp Linh Cẩm cũng không trách bọn họ. Bọn họ tùy ý, để cho Nha nhiệm y ra đi cũng là nguyện ý tin tưởng hắn. Hiện tại manh mối, có chút rối loạn. Ta rời khỏi cũng tốt, mọi người có thể chú ý chuyện này tốt hơn. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu ta luôn có cảm giác mình bị người ta đưa vào trồng, nhà nhiễm y nói, đưa vào trồng. Nếu thật sự có người giáo họa cho nhà nhiễm y như vậy, tất nhiên chuyện này không đơn giản nữa rồi. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đang phân tích, nếu đã quyết định rẽ đường, vậy thì bắt đầu phải nỗ lực. Quán chi còn có hang ở đây, chúng ta đi tìm bách hiểu thôi. Mặc dù Diệp Linh Cẩm cảm thấy có lần gặp bách hiểu khiến cho nàng bị ấm lực rất lớn, nhưng Bách Hiệu có tình ý với nha Nhậm Y, nàng tin Bách Hiệu sẽ công khai bày tỏ. Nhan Nhậm Y cúi đầu nhìn nàng cười nói, thật muốn đi, ngươi không lo lắng. Yến Nghĩ bị nha Nhậm Y nhìn thấu, dậm lên cẩm nghiêng đầu, ta có gì phải lo lắng? Nhan Nhậm Y cười lán lắc đầu, tỏ vẻ hết cát. nhưng ngươi, ngươi dám trêu chọc nàng, thì ngươi định phải chết. Diệm lên cẩm quay đầu lại. Hùng tận cảnh cáo nói, Nếu là nàng tiêu chụp ta thì... Nhân nhiễm y vẽ mặt vô tội. diệp lên cẩm quan sát hắn từ trên xuống dưới một ven, đào đỏ nói Vẫn là loại của người. diệp liên cẩm không nghĩ tới, Tại sao mình có thể trước mặt nhân nhiễm y hung hẳn như vậy? Xem ra nàng muốn vùng vậy rồi. Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là có nuôi. Nhân nhiễm y than thở. Dịp lên cẩm trần hắn. Chúng ta đều khó nuôi, làm sao bây giờ? Có bản lĩnh thì ngươi đừng nuôi. Ta không nuôi, người khác nhận nuôi sao? Ngươi ăn nhiều như vậy. giả là hiểu lầm lúc đầu thôi. Ngươi hay là ngủ một giấc sẽ thấy tốt hơn. Nhà nhiệm y nói. Bọn họ cùng quyết định đi lịch thành tìm bác hiểu, hỏi xem có chút manh mối nào không. Nhưng ngày thứ hai, bọn họ vừa rời khỏi Đăng Thành, đến một trấn nhỏ liền bị tập kích đoạn này tới là năm người áo đen nhưng không phải kinh phong lâu. xem ra đoạn đường này chúng ta đi lại không yên ổn. nha nhìn y một tay ôm diệp liên cẩm nói. diệp liên cẩm có chút sợ. đừng sợ. nói xong nha nhịn y tung người lên bắn ra một đám mây trên không trung tỏa ra rất nhiều ngân châm. bọn người áo đen vung kiếm đánh luôn ngân châm nhưng ngân châm thật nhỏ cộng thêm công lực nha nhịn y rất thâm hậu cuối cùng có mấy tên không địch lại trúng trăm ngã xuống nha nhặn y đáp xuống đất nhìn xem con mồi đã chết chưa thấy còn lại hai tên áo đen miệng mỉm cười nói rằng cẩm nhi chăm ta thiêu hoa trên gấm như thế nào thân ảnh màu tím toàn thân phán ra hơi thở nguy hiểm và dáng vẻ vô cùng to nhã ngày thường như khác biệt nhưng cũng thật hấp dẫn nàng chăm này là lấy tên của nàng các người vẫn còn muốn tiến lên sao, đừng chậm trễ thời gian tại hạ." Nha Nhậm Y vừa cười vừa nói. Hai người còn lại nhìn bỏ người áo đen trên mặt đất do dự một chút. Đừng nhìn, ba người kia đã chết. Hai người nhìn nhau, cuối cùng ra ám hiệu chạy. Nha Nhậm Y cũng không đuổi theo, lập lên cầm có chút sợ hãi nhìn bỏ người đã chết trên đất. Đừng nhìn. Nha Nhậm Y đi tới cha tầm mắt của nàng lại. Dũng cẩm lắc đầu một cái, nếu quyết định rõ mặt thì không nên sợ. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng thấy người chết. Xem ra, đoạn đường này rất không yên ổn. Tin tướng ta mang theo người đi, cả là người trên giang hồ cũng đạp biết. Dũng đang cẩm gật đầu một cái, cảm thấy tin tướng truyền đi thật nhanh. Không bằng chúng ta đi đường vòng. Từ đây đi lang thành thế nào, cũng thuận tiện dẫn người vui được một chút nhang nhẫm y nhìn bộ dạng bức báng của diệp liên trọng có chút đau lòng. tốt. vì vậy bọn họ không đi lạc thành mà nhẫm lân thành đi tới. một gã cỏ ra quay nón búng mộng hóm ruột nói. nghe nói con gái lẹ như xương đi một ma đầu bắt cốc rồi. người còn lại nói nghe nói chính ma đầu kia giết cả nhà diệp gia. một gã tuổi tương đối trẻ. Xem ra là mới bướng chân vào giang hồ, nói, như thế tại sao con gái cổ liệu như xương lại đi cùng hắn, đây chính là kẻ thù mà. Gà có rau quay nón, liếc mắt nhìn tên tiểu tự trẻ tuổi, bé mặt như có ý. Ngươi không hiểu rồi, nói, tên ma đầu kia, thú đoạn rất khủng khiếp. Muốn chia con gái cổ liệu như xương, chỗ này, hắn chỉ chỉ đầu mình, có chúng không tốt, lập tức liền bị lừa gạt nha. Tên tiểu tử trẻ tuổi than thở một chút, tiếp tục hỏi. Con gái cổ liệu như xương cũng thật đáng thương. Tên ma đầu kia ăn theo một kẻ ngốc làm gì? Một người kháng sang vào, có thể trên người con gái cổ liệu như xương có manh mối của trường sinh dẫn. Một kẻ ngốc có thể có manh mối gì? Tên tiểu tử nhỏ tuổi sờ sờ đầu không hiểu. Gà có râu quay nón, cười cười hèn mọ nói. Có lẽ trường sinh dưỡng bị cắm vào trên người con gái liệu như xương đấy. Bọn họ nở lên trẫn cười thô bỉ. Diệp Linh Cẩm ở một bên, nghe mặt đen lại. Đăng thành cánh đăng thành không xa, bọn hắn từ thị trấn thuê xe ngựa, đi rất nhanh để lăng thành, đi vào quán rượu. Đoạn đường này bọn họ nghe được rất nhiều tin đồn. Tỷ Như, những mới vừa rồi. Tỷ Như, tên ma đầu phát điên, bắn con gái liệu như xương nhưng không chiếm được trường sinh dưỡng liền làm dục nàng. Tiết như tới ma đầu kia ta bị oan uổng, con gái liệu như xưa thật ra thì không ngốc, nàng lựa chọn tin hắn, bất kể ánh mắt của người khác. Câu ý đi theo ma đầu, điều này cũng làm cho rất nhiều gian hội nhị nữ tiểu thư khoe cá thổn thức cảm thán không thôi. việc này cũng bị bọn người chuyên kể chuyện nắm bắt cơ hội để chuyện xưa thêm giàu thêm mở. Mô tả thành câu chuyện tình ái vui buồn lẫn lộn. Giang hồ, bệnh viễn là nơi có nhiều tin tức phức tạp nhất. Diệp Liên Cẩm nghe nhiều loại tin tức một lúc, trong lòng cảm tháng, quả như là miệng lưỡi con người rất đáng sợ. Ba người thành hổ, lời đồn nhiều người lặp lại, người nghe sẽ tin là thật. Có đại mặc dù không có Internet, không có truyền thông, nhưng tốc độ truyền tin cũng vô cùng nhanh. Chương 123 Một lời đã định. Ngay cả ý định ván bỏ tinh đồn cũng biến mất, Diệp lên Cẩm uống một ngụm nước một thở dài. Nhân những y cười hỏi, làm sao vậy? Nghe sai đồng bậy thật là đáng sợ. Diệp lên Cẩm đã ông giả bộ ngốc nữa. Như vậy, vừa có thể cùng nhân những y ngang nhau, còn có thể tra giấu tai mắt người khác, để đánh bọn người tìm bọn hắn một chút. Nhưng những y cười cười nói, đó là đúng như lời đồn, nên xem xem trái người của ngươi có trường sinh dẫn hay không. Ngươi, ngươi, ngươi, ban ngài ban mạng, dịp lên cẩm cứ như vậy, bị hắn triêu gặp một chút. Nói nữa, đối phương mặn không đỏ, tim không đập mạnh, con tồn nho nhã cười giống như hàng ngày. Xem ra, cho dù nàng không giả bộ ngốc nữa, vẫn bị hắn bắt nạt. thật là quá đáng. Ngươi người triêu chập ta, dịp lên cẩm hung tận trừng mắt nhìn hắn. Nhân nhiễm y đổi tư thế, chấm cằm nhìn nàng ôn nhu nổi. Ngươi có thể triêu chọc lại. Nhân nhiễm y thật là điển hình vạn năng không khí tiết, tối trong sối, tượng đấy a bác con yêu nghiệt này đi. Ngoan, ăn thịt. Dường như người gây sao hỏa không phải là mình, với mạng nhân nhiễm y vẫn dịu dàng, đóng khói thịt cho dịp lên cẩm. Ông còn sức chống đỡ, đang vẫn ngoan ngoãn ăn cơm là được. ăn xong, để ngươi sang ngoài đi vào một chút, mua vài món đồ. nhịp lên cẩm lúc này mới nhớ tới, đúng bọn họ đi quá tự nhiên, các bạn cái gì cũng không mang theo. cái ngày nay ăn mặc đều là dùng tiền của nhân nhiệm y nhịp lên cẩm thận tò mò, rú của tiền của hán độ chống đỡ được bao lâu? phản đối nhịp lên cẩm lăn la ngón tay. Giá sản của ngươi có bao nhiêu, ta còn không biết ngươi có tiền hay không đây. Sau khi dịp lên cẩm đến thế giới này, nàng không phải lo lắng về tiền bạc. Nhân những y nhìn nàng, mặn vui vẻ nói. Nếu như ta nói trên người ta tiền không đủ để trả bữa cơm này cho người, Không phải đâu, Diệp lên cẩm kinh ngạc, đang vẫn theo bản năng, đó là nhân những y là không có gì không làm được. Đây chẳng lẽ là tình cảm sùng bái? của chim non đổi với chim mẹ. Trước đây bốn người bọn họ đi chung với nhau ở nhà hậu quan, thốn hao đều là tiền của quan quán chi. Nhậm Đăng Cẩm những người như quan quán chi vậy trẻ không thiếu tiền. Do đó lại vừa ăn vừa ở tại bồi gia, được tin là thần thâu tự nhiên sẽ không thiếu tiền xài. Lúc trước ngay Y mang theo Vi Đăng, Vi Đăng gọi hắn là công tử, Ngay Y cũng không giống là không có tiền. hơn nữa, hắn mặn toàn y phục màu tím. Hắn cũng không hiểu vậy vóc gì, nhưng có mùi hôi như vậy, hắn định là rất bất tiện. Ngay cả ngày thường, đối với việc ăn mặc hắn cũng rất đòi hỏi. Nhìn bộ dáng ngớ ngẩn của dịp lên cẩm, nhanh những y buồn cười nói: Ta không nuôi nổi người sao, đó mò cái gì? Diệp lên cẩm gần đầu một cái. Ở trong mắt nàng, mẹ kế của nàng không có gì không làm được. Cha ta là Lý Cương thì tính là gì? Ở thế giới này, trong Võ Lâm này, mẹ kế nhân nhậm y của ta mới là hoàng đế. Lý Cương, tấm chỉ người nhà cổ quan chân chính phủ, dựa hơi để làm càn. Sau khi cơm nước xong, nhân nhậm y đưa dập liên cảm đi dạo trên đường phố Lăng Thành. Đan Thành không được vùng hoa như đăng Thành, nhưng không khác nhau lắm so với Lịch Thành. Nhân nhậm y nắm tay dập liên cảm Khi dạo phố xa nóng nhiệt, hứng thụ yên tĩnh khó có được. Chắc là có có được một ngày bình thường như thế, bởi vì Diệp liên Cẩm không còn giả bộ ngốc nữa, không còn có bộ dáng đáng thương đi theo phía sau nha nhiệm y. Phé mạng Diệp liên Cẩm rất câu hứng, khi nhìn người bán hàng rong hai bên trái phải gò to chầm mời. Trong lòng nghĩ, nếu như nhanh nhiệm y đứng ở đó thì sẽ tạo nên cảnh tượng gì? Nhìn cái gì? Mà cười nghi ngô như vậy, nhanh những y mắt nhìn về phía trước, miệng nói. Trong nháy mắt, dịp lên cẩm tắt ngay nụ cười. Hắn còn có thể nói ra lời độc ác như vậy, đúng là vẫn còn ghi hận, chúng mình giả bộ ngốc mà. Phản đối, dịp lên cẩm giọng nói hết sức không tốt, thúc vừa trở vào người hắn nói. Nhìn người có tiền cũng là dựa vào cha mẹ thôi, nó có thể tự dựa vào chính mình sao? Cái mặt nha nhiễm y đầy hứng thú, quay đầu nhìn nàng nói, như thế nào mới tính là tự dựa vào mình chứ? Có thể tự mình kiếm tiền nuôi ta. Bây giờ, nha nhiễm y cái gì cũng không ổn định. Công tử ca bản bao thì có thể làm gì? Trừ phi hắn đi bán thân, Diệp Linh cẩm nói, làm được rồi, ta có chỗ gì tốt? Diệp Linh cẩm bị mua nối, ngươi còn chỗ tốt hơn. Cuối cùng ta phải xem, Nó làm sao dựa vào chính mình, mẹ kế, nó dù sao cũng phải nuôi ta đúng không? Chỉ là diệp linh cẩm suy nghĩ một chút nói, nếu trong vòng một tháng mà ngươi không xài tiệm bản trên người mình, có thể để cho hai chúng ta sinh hoạt thực tốt, ta liền đồng ý ngươi một điều kiện. Một là đã định, diệp linh cẩm không nhìn thấy được dáng vẻ của đại sách sám đã thực hiện thành công dân kế. Được, chúng ta hôm nay ở đâu? lên cẩm giả bộ vẻ mặt yên ngô, giống như chỉ hỏi một vấn đề đơn giản. Nếu có chủ trương bắt đầu không dùng tiền của mình, vấn đề chỗ ở tối nay, hắn phải nghĩ biện pháp rồi. Nhân nhậm y không nói gì, chỉ là dân dịp lên cẩm đi chợ với dáng vẻ điềm đạm, tân nhã, hoàn toàn không giống như người cần phải nghĩ cánh giả quyết. tối nay dừng chân ở đâu. Dịp lên cẩm có chút hãy hận về quyết định của mình. Tục ngực nói không sai. Không lo việc nhà, không biến gạo quỷ đá. nhan nhậm y như vậy, các bạn cũng không giống như bởi người sẽ vì kẻ sinh nhai mà đa buồn. Nàng đi theo nhan nhậm y, vòng vo cả một buổi chiều ở Lăng Thành, chân dần đến hoàng hôn. Lúng hoàng hôn, rất nhiều người bán hàng rông thu sắp đồ đạc, một ngày làm việc mệt nhọc, chúng bị trở về nhà với vợ con và người nhà cùng chung ăn công tối, hưởng thụ thân tình. Diệp liên Cẩm nhìn trên mặt người bán hàng rông, tràn đầy vui vẻ chất phác trong lòng có chút hâm mộ. Thế nào? Có lẽ là sợ ta không nuôi nặng người, muốn cùng người ta về nhà. Lúc Diệp lên Cẩm có chút thất thần, nhà nhiễm y nói. Không phải là xem người khác một chút, cái này cũng không được sao Diệp liên Cẩm có cảm giác mình sắp hết sức. Hoàng hôm rồi, ta suy nghĩ một chút, chúng ta làm thế nào chứ? còn nữa ta đi không nổi muốn nghỉ ngơi một chút diệp liên cẩm cố ý nói nha nhậm y cũng không nóng nảy nhìn nàng cười cười nói Đương tử nếu mệt mỏi thì đến bên cạnh ngồi một chút đi diệp liên cẩm vừa kia mệt mỏi vừa hướng bên cạnh đi thật ra nàng cũng không phải thật mệt mỏi chỉ là muốn phá đám thôi thế nào không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đến bên cạnh nha nhậm y nhìn diệp liên cẩm đứng đó nói Như bên cầm rất muốn liên hắn một cái, trong lòng nàng cũng biết, một chút nhỏ mọn căn bản, không thể gạt được nha nhiễm y, con sói xám lớn này. Nàng vừa định chăm biếm hắn vài câu, ta bị mụn thanh âm giòn dạ cắt đứt. Kaka, tỷ tỷ có tiền à? Đây là một cô bé khoảng năm sốt tuổi, y phục trên người có vài chỗ vá, nhưng rất sạch sẽ. bụng hai biếm tóc, mụn đôi mắt to nhìn bọn họ khẩn cầu cô nhìn nhất định là đứa trẻ của một gia đình nghèo khổ, giúp lên cầm thấy có chút đau lòng, đang nghĩ đến mình bây giờ cũng không có tiền, thì nhìn nhan nhiễm y.